Chuyện ngon tình xuyên không ngốc thê lưu lạc giang hồ tác giả mạc yên yên diễn đọc trà mai truyện được phát trên trà mai youtube chương 76 ban đêm thâm dò quan phủ địch tinh trợn mắt nhìn hắn một cái rồi vàng quay sang nhìn đám mặt cũ quan hoán chi quan hoán chi cao mày dường như đang suy nghĩ chuyện gì khác Dịp liên cẩm lặng lẽ nhìn trong lòng cảm thán Tẳng văn dạy ba thứ, với tình hình hiện tại, muốn quan quán chi chỉ bằng lực lượng trong thời gian ngắn, mà có thể thay đổi quan điểm của người liễu thành, thì không có khả năng. Tông bí, người đầu tiên biến có người chết với trường sinh dẫn là người nào? Nhân nhiễm y chậm rãi nói, quan quán chi ngẩng người tùy tiện nói, được tin. Hả? quan đem đến quan phủ thăm dò một chút, đem đi chém vào liễu thành. Hoặc tìm tư liệu ghi lại, về người kia để tìm chúng đồng mối. Quan quán chi nói mộng cách chút phát, ông dài dòng dưa dưa. Tại sao lại là ta? Địch tinh chỉ phăm mình không phục hỏi. Lấy công trụ tội. Được. Địch tinh cắn răng. Đến khi chuộng được tội, hắn có thể đứng thẳng lưng trước mặt Quan quán chi. Mộng lắc sau, Quan quán chi và nhân nhiễm y vẫn nhìn trầm chầm, chầm địch tinh. Ý nói là trời không còn sớm, ngươi nên đi trong lốn nguyện ác bông cao. Địch tinh chỉ ánh mắt nghiêm cứu của hai người cả nửa ngày rồi cuối cùng. Ai? ngốc tử. ngươi xem ta có đáng thương không? Cuối cùng, hắn lại tìm sự an ủi từ dịp liên trẩm. Nhưng dịp liên trẩm vốn dĩ không thương hại hắn. Người đáng thương như người còn đáng hận hơn, mà người trước mắt này còn vô cùng đáng hận. Các nửa người của kinh phong lâu cũng giết nàng, càng khiến nàng vô cùng kinh sợ, mặc dù ngoài mặn đã cố duy trì thái độ bình thường. Đến cả chơi đùa với ngón tay, Diệp Linh Cẩm cũng lời phải làm. Người, các người thật là quá đáng. Địch tinh vừa thích giận, chí vào bọn họ, vừa lão đảo lùi về phía sau. Đến khi lùi đến cửa, thì để lại một câu. Lão tử đi. Diệp Linh Cẩm nghe tiếng y ngẩng đầu lên thì đã không thấy bóng dáng định tình nữa rồi. sau Phi định tình đi, Quan Quán Chi ngồi lại trên ghế, dường như, như có điều gì đó cần suy nghĩ. Ngang những y ngồi bên cạnh Diệp Linh cảm, tĩnh thoảng nhìn nàng cười cười. Chuyện của Liễu Thành, Quan Quán Chi thở dài một câu. Diệp Linh Cẩm biết Quan Quán Chi cảm thấy bất lực. Lần này, Quan huynh giao thiệp với giang hồ Là vì thẩm án diệt môn của Diệp Gia. nhan nhiệm y bình tĩnh nói. Không sai, khi mô lượng là xung quanh, nhưng lúc mọi chuyện còn có bề phân biệt, phải hiểu rõ được mục tiêu ban đầu của mình, thì mới không bị lạc. Ba người lặng lặng chờ đợi, hy vọng rịch tinh có thể mang về tin tức hữu dụng. Ánh nến lập lòe. Diệm liên cẩm, nhìn chầm chầm vào ánh nến những người, cặp mắt có chúng xưng lên ê ẩm.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 nhan nhiễm y hỏi, địch tinh đi thẳng đến trương bàn ngồi xuống, tỏ dài, thở hộp và nói. Ai, đừng có hy vọng gì, khi cháu về trận ông dịnh hai năm trước, chỉ có hai dòng chữ. Về người kia cũng chỉ nói đó là một người trẻ tuổi, rân thần bí. Chỉ có. Chỉ điều tra được những cái này, quan quán chi hỏi, địch tinh gật đầu một cái. Mọi người rơi vào trạng thái trầm mặt.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 đến đăng thành thì học lại. Đến lúc đó, mấy người sẽ ở chung một chỗ, có dù bị phát hiện thì cũng sẽ an toàn hơn. Dù sao đăng thành cũng là một thành trì lớn. Hoàng Hoán Chi và Định Tinh cưỡi ngựa đến đăng thành trước để thăm dò tin tức. Thì tự nhiên Diệp Liên Cẩm và Nhan Nhậm Y sẽ tiếp tục đóng giả là một cặp vợ chồng. Về phần cụ thể ra sao?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 Lại tiếp tục nhìn công tử tuấn tú, rất ít khi lộ diện kia vẫn đang cuối đầu không nói lời nào. Là nhìn người vợ được nhận những món ăn mà tướng cao mua liền ăn ngay mà không có lấy một tiếng cảm ơn hoặc là cực khổ rồi. tiếp tục cảm tháng. Ai đáng tiếng cho một công tử tuấn tú như vậy. Mỗi lần ông phải chuyển như vậy, tiểu diệm linh cặp đều lặng lẽ mắng một câu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 những y không thể nghe thấy được chỉ thấy sau khi hắn lờ được nhịp lên cẩm an phật nằm xuống sông thẳng lưng tiêu sải khi để mép giường cởi áo tháo thắt lưng ra chỉ nhiên vẫn mặc trung y màu trắng vài bóng sáng bóng bao quanh thân thể nhà nhịp y nhất là khi hắn cởi quần áo mà vẫn như đang biểu diễn nhịp lên cẩm nhìn thấy hơi đỏ mặt quả nhiên để cho phai nữ ngốc ngốc nhìn nhịp lên cẩm không biết Là mình nên cảm thấy may mắn vì được an toàn, hay là nên buồn bực vì mình không có mì lực. Mộng đêm này, dĩ nhiên không hề phát sinh chuyện của cô gặp phải mồ lửa. Mộng đêm ngủ trên tháp, khiến sương sống dịp liên cẩm đau vô cùng. Nhìn đến nhà nhiễm y, sáng sống đứng lên, có mặt đầy vẽ thích ý tinh thần phấn chấn. Mộng cảnh tự như này, dường như khi tiếng nhị vừa vào phòng đã hiểu sai cái gì đó. Khi hắn đi qua, dịp lên cẩm co ngược ngôn cười một tiếng. Dịp lên cẩm rất muốn vỗ qua tiễn nhị, ở một câu. Anh em, ngươi đã nhìn thấy cái gì? Đoàn đường này dường như nhanh nhiễm y, ba nàng rất nhẹ nhã, tận giống như du sơn hoàng thủy. Dĩ nhiên, các người ngoài nhìn được như vậy. Để cho một người bình thường dẫn theo một kẻ ngốc lại có thể vui chơi rất sung sướng, trừ khi người bình thường đã bị đồng hóa thì không phải cái ngày lẫn đêm phải bùng bật ngồi trong xe ngựa nhìn được cảnh sắc xinh đẹp xung quanh cảm nhận vẻ thừng phá của dân gian không có cái gì mà người dân hồ đổ giết mà không tìm bọn họ gây phiền toái ngược lại tâm tình dìu nên cẩn tốn lên hơn nhiều thực sự hy vọng có thể biên biện nhẹ nhàng như vậy nhưng mà không biết khi nào có thể bắt đầu trong lòng việc lên Cẩm đã không bỏ được trường sinh giận nhưng mà Dịp lên cẩm, cảm thấy mặc dù không bỏ được, nhưng nàng vẫn muốn cánh xa chuyện này. Hai ngày cứ chậm rãi trôi qua như vậy, giờ đang là dừng họ, bọn họ đã đến Lạc Thành. Lạc Thành tọa lạc bên một dòng sông, đã có thể tổ chức giao thông, nên, nên giao thông đường thủy hết sức phát đạt. Phần lớn mọi người ở đây, trướng kia, đều sống trên sông nước, nên mọi người ở Lạc Thành được bồi dưỡng bởi hơi nước, nằm tuấn lạng thành cao nữ xinh đẹp đồng lòng người. Cuộc sống trên nước ở Lạc Thành hết sức náo nhiệt, đúng là một nơi có nước. Buổi sáng, người bán hàng rong rong rủi trên những con thuyền hoa dỡ hàng hóa trên thuyền. Cũng có người bán hàng rong trực tiếp thay đổi lượng nước đi đến chỗ người ta ăn cai dao. Nếu có người muốn mua đồ, có lẽ sẽ trực tiếp để đậu xuống để tiền trong rổ. Ngoài cửa sổ tất cả là mộng thiếu nữ. Một thiếu nữ dị dàng. Ngồi thuyền, Diệp lên Cẩm dùng một tay ra kéo y phục nhà nhiễm y. Chương 80 Ý tưởng đáng sợ Nương tử, dẫn ngươi đi chơi đùa một chút ở Lạc Thành có được không? Nhân nhiễm y cười dịu dàng nổi. Xung quanh đều là ảnh mắt âm mộ. Diệp liên Cẩm cúi đầu cười ha hả một tiếng. Rõ ràng là mẹ kế nhà hắn Muốn ngồi thuyền đi chơi một chút, Diệp Linh Cẩm nàng chẳng qua chỉ là đường hưởng thụ chúng hoàng quan mà thôi. Sau đó, các người đi đến một chiếc thuyền, người chờ thuyền chính là một ông lão. Công tử phu nhân, hai người muốn đi đâu? Ai và chồng ta mới đến lạc thành vẫn chưa quen thuộc lắm. Ông tùy tiện chờ thuyền, đưa chúng ta đi tham quan một chút xem. Được, Diệp Linh Cẩm nhớ đến lúc mình đi thăm Trấn cổ khi còn ở hiện đại cảm giác khi đó cũng như thế này. so sánh với việc người ở liệu thành mỗi ngày đều theo đuổi trường sinh, thì người ở lạc thành này sống tốt hơn rất nhiều. động đường đi, phía trước tân khẩu trên nước, phía trước cả quán trà, còn có cả thiếu nữ ngồi chơi đàn tỳ bà, làm cho người ta có một cảm giác yên bình. âm thanh nướng chảy tự như một khúc ca, nhịp liên cẩm và nhanh y lặng lặng đứng ở mỗi thuyền. ở lại nơi này dạo chơi. Nhưng nếu có thể đi theo nhan nhiệm y, đến sống một cuộc sống gia đình, ở lạc thành, thì cũng không phải ý kiến tồi Nhưng ảnh tượng sinh hoạt của người dân lạc thành, trong đầu dựa lên cẩm, lại sinh ra ý nghĩa như thế. Đến khi dựa lên cẩm phản ứng được, vừa rồi mình đang nghĩ cái gì, thì chân đã mềm nhũn ra, đảo đảo một cái. Làm sao vậy? Nhan nhiệm y đỡ nàng, dựa lên cẩm giống như đụng phải nước sôi. lập tức nhảy ra. Cảm thấy ý tưởng mình vừa nghĩ mới trong lòng kia ở dân sức kinh khủng. Nó đã. nhanh nhiễm y sửng số một chút, rồi đã khôi phục được ngay vẻ mặt tư cười như nàng. <cười> <cười> ha ha, ha ha. Dịp lên cẩm, nhìn nhân nhiễm y cười khúc khích a đột nhiên, đau bị nhân nhiễm y nhấn một cái, chìm vào trong ngực hắn. Ông phải đã nói là phải nghe lời mẹ kế sao, làm sao lại cười ngây ngô như vậy. Nhân nhiễm y nhẹ nhàng nói.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 Có vẻ mình là quan trọng nhất, khi nàng và nhân những y tách ra, để lúc đó nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên vẫn còn sớm để bắt đầu độc lập làm vừa. Ngày thứ hai, nhân nhiễm y thêm một con thuyền đi trên đường sông, ước dừng tầm khoảng mười ngày mới có thể đến được Đang Thành. Nàng giống cả túi tiền xuống con thuyền này. Trên thiền chỉ có mấy người trung thành chèo thuyền. Cho nên, bọn họ hoàn toàn có thể ở tại một gian phòng, thậm chí đã ở cùng một lúc nhiều người. Cái người bọn họ ở gian phòng bên cạnh, dĩ nhiên, đây không phải là chuyện dịp linh cẩm có thể quyết định. Bọn họ cũng không sẽ sống, cho nên dù phải ở thuyền cả ngày, cũng coi như thoải mái.